hồi thứ hai mươi tám văn vương phạt trụ cứu dân văn trọng dẫn binh đi rồi trụ vương cùng bá quan văn võ trở lại đ è n rồng tâm hồn trụ vương lúc này có vẻ thư thái không khó chịu như lúc có mặt văn trọng nữa việc đầu tiên sau khi ngự triều là trụ vương truyền tha tội cho viu hồn bí trọng vi tử thấy vậy quỳ tâu viu hồn bí trọng có lỗi bệ hạ hứa với thái sư cầm ngục hai người ấy để đưa ra tòa pháp ti xử tội nay thái sư vừa mới ra đi bệ hạ đã tha ngay làm như vậy phụ lòng thái sư chăng trụ vương nói hai người ấy không có tội gì bởi thái sư bức hiếp nên ta phải nể mặt truyền xử phạt thế thôi hoàng bá chớ theo lời nghị đó mà hại kẻ trung lương vi tử làm thinh không dám nói nữa bí trọng viu hồn được phục chức theo hầu xa giá như cũ vua trụ bãi t r ầ u bá quan trở về phủ lúc ấy trụ vương trở lại con đường cũ muốn làm gì thì làm không ai dám can g á n nữa ngày kia nhằm tiết xuân gió hòa nắng ấm hoa nở ngát hương nhất là giống hoa mẫu đơn ngoài ngự viên mùi thơm nồng nặc vua trụ truyền bá quan văn võ đi theo ra vườn ngự uyển thưởng hoa bá quan tuân lệnh ai nấy theo hầu có thơ rằng nắng ấm người vui hứng gió hòa muôn hồng ngàn tím đượm trăm hoa vương hương gió lộng trời xanh ngắt nhuộm biếc c ả n h đưa bóng lại qua các p h ộ n g lầu hồng xem rất lịch cửa vàng then ngọc ngắm không nhòa sương rơi mất giọt đeo cảnh gió nồng nực mùi hương mấy dặm xa sau khi thưởng hoa trộm vương còn truyền dọn tiệc t hết đãi các quan văn võ tại nhà mát còn vua và hoàng hậu cùng với h ỷ mị uống rượu ngự thi các trong tiệc võ thành vương than với cơ tử và vi tử chơi chẳng phải thời tiệc không nhằm cách đang lúc bốn phương giặc giã trăm họ loạn ly vui gì mà xem hoa rảnh gì mà ăn tiệc phải chi thiên tử chừa lối cũ bỏ giữ làm lành họa may trời cho thái bình đổi họa làm phước cơ tử nói tôi sẽ t thấy bệ hạ không sửa đổi lại còn tệ hại hơn chúng ta chẳng biết rồi đây sẽ thế nào trước cơn quốc biến vi Bi tử nói chúng ta nên rút ngắn bữa tiệc này về phủ ngồi cho yên ổn tinh thần chứ kéo dài mãi bữa tiệc nhạt phèo này có ích chi các quan đều đến trước mặt trụ vương l ạ i tạ xin về trụ vương phán ngày xuân đầm ấm cảnh vật tốt tươi hãy uống rượu xem hoa thỏa thích sao lại từ tạ vội vàng thế hoàng phi hổ nói dù cuộc vui có kéo dài đến đâu cũng có lúc phải mãn chúng tôi để dành cái vui ấy cho dịp khác khi thấy nước nhà được thịnh trị xã tắc được an vui trụ vương nói c h ẫ m còn chưa thỏa nguyện vậy để c h ẫ m ngự ra nhà mát cùng bá quan văn võ vui chung các quan thấy t r ụ vương xuống lầu ai nấy buộc lòng phải ngồi n á n lại để hầu tiệc trụ vương đến mẫu đơn đình truyền dọn thêm tiệc rượu vua tôi ăn uống cho đến tối trụ vương lại truyền thắp đèn lên tổ chức đàn ca múa hát để cho bá quan đồng thưởng thức trong lúc ấy đắc kỷ và hỉ mị khỏi phải hầu trụ vương liền xuất hồn yêu tinh nổi trận gió bay khỏi lầu tìm người mà ăn thịt khi ấy gió thổi mạnh trời đất âm u âm khí bốc ra rờn rợn các cảnh mẫu đơn tươi đẹp đều nép mình run rẩy bá quan thấy trận gió lạ đều kinh hãi bỗng có quan thị tửu vùng la lớn có yêu tới hoàng phi hổ lúc ấy rượu đã xoàng xoàng nghe nói có yêu vội vàng bước ra xem thử thì thấy con thú mắt tựa song đăng chiếu sáng lòa trần vần làm dữ giữ giữa vườn hoa nhăn nanh chẳng khác hùm thèm thịt giơ vuốt dường như thú bắt gà mình vắn lẹ làng coi vẩn vẩn đuôi dài lược thược kéo xà xà mập mờ đêm tối xem cho kỹ rõ thật trên non một cáo già hoàng phi hổ thấy h ổ ly làm dữ nhưng trong tay không có khí giới nên lấy làm bối rối nghĩ mãi mới bẻ lan can đánh nó h ổ ly nhanh nhẹn tránh khỏi và trở đòn chụp lại hoàng phi hổ c h à n g ngang gọi quân thả con kim nhãn thần oanh nguyên con chim kim nhãn từ ngoài bắc dâng vào có tài săn trồn rất hay nghe lệnh khẩn cấp tả hữu vâng lệnh mở lồng đỏ thả thần oanh ra c h ỉ m ấy bay lên mắt mở rực sáng vồ lấy hồ ly một cái hồ ly hoảng sợ bỏ chạy vào hang đá bên thái hồ trên cao vua trụ thấy rõ ràng sai quân lấy quốc đào xuống tìm bắt loài trồn vâng lệnh nhà vua quân đào hơn ba thước thì ngạc nhiên vô cùng vì nơi ấy xương người trồng chất đầy hang vua trụ cả kinh nghĩ đến lời nói của quan giám nghị trong cung có yêu thật đúng chẳng sai rồi lầm lũi trở về ngự thơ c á c để ba quân l ạ i tạ lui về hồ ly bị thần oanh vồ xẻ mặt bay nhanh về nhập xác giật mình tỉnh dậy biết việc chẳng lành nhưng ăn năn đã muộn vua trụ vén màn lên vườn rồng ngủ với hai nàng lúc bừng tỉnh mắt ra vua trụ thấy mặt đắc kỷ có dầu chày t r ụ a nên hỏi ngự thê làm sao mà bị thương trên mặt đắc kỷ dày nắm cánh tay nhà vua nũng nịu đêm rồi bệ hạ cùng bá quan yến tiệc để thiếp thui t h ổ i một mình thiếp buồn ra ngự viên dạo cảnh bị nhánh hải đường re xuống thiếp mắc phải nên mặt mày chày sể thế này nghe đắc k ể nói có vẻ thương tâm vua trụ an ủi căn dặn từ nay về sau ngự thê đừng vào ngự viên nữa vì nơi ấy có y ê u khí hồi khuya này trẫm và văn võ bá quan có thấy xuất hiện một con hồ ly tinh chụp người hoàng phi hổ nhanh tay bẻ lan can đánh nhưng nhờ thả kim nhãn thần oanh ra chụp nó vì thế mà vuốt chim thần c o n máu và lông của nó đắc kỷ nghe rõ giận thầm hoàng phi hổ nên h â m ta chẳng chọc mi sao mi lại hại ta ta chỉ e cho mi khó tránh khỏi họa có thơ đề rằng vua trụ vui vầy việc thưởng hoa chúa tôi uống rượu tới canh ba khí yêu mù mịt nơi vườn ngự hình quái đua tranh với vô già kim nhãn ra oai cào sàn sạt hồ ly xẻ mặt chạy xa xa trả thù sao hại người trinh tiết khiến võ thành vương học tử nha khương tử nha nghe tin vua trụ say mê t i ể u sắc dùng gian h ị n h bình linh vương ở đông hải trở lòng văn thái sư kéo quân dẹp loạn sùng hầu hổ a dua theo trụ bày làm đài cao khắc khổ lê dân nhập bọn v u hồn bí trọng hăm he đủ điều không ai dám mở miệng can gián vua tin ấy làm cho khương tử nha nổi giận lôi đình nếu không trừ sùng hầu hổ thế nào tên giặc ấy cũng làm náo loạn hoàng cung hôm sau tử nha vào chầu thiên tử văn vương hỏi thừa tướng có nghe điều chi lạ trong triều hay không tử nha tâu tôi nghe c h ụ vương lấy tim tỷ can làm thuốc trị bệnh cho đắc kỷ sùng hầu hổ su nịnh hiếp dân dọa chúa quan quân thấy mà chẳng ngửa mặt than thấy máu đổ xương tan mà không dám giận hồ mị mượn thế vua lộng hành tôi cậy chúa gây điều tội lỗi xin đại vương cử hùng binh đánh sùng hầu hổ trừ con giặc tôi loàn may ra nhà vua còn biết hối lỗi sửa mình mà vì c h ă m họ văn vương lấy làm đắc ý cho là việc phải nên nói c h a tướng nói đúng nhưng ta cũng là người đồng liêu với sùng hầu hổ thì sự t r i n h phạt sẽ bị miệng đời chỉ trích chăng tử nha nói trong đời mọi việc phải hay quấy xét ngay thì rõ nay lòng sùng hầu hổ đã thay trắng đổi đen hại tôi trung gây náo loạn trong quần chúng thì tội ấy đâu được dung tha ngoài ra nếu chúa công lấy lòng hà hải bố thí cho dân no cơm ấm áo dạy dân theo lễ nghĩa sửa mình theo nghiêu thuấn thì nhà vua sẽ được ca tụng vị minh quân văn vương nghe những lời nói chí phải của tử nha mừng rỡ hỏi thừa tướng sai ai cầm binh đánh sùng hầu hổ tử nha ngẫm nghĩ rồi tâu tôi xin thay đại vương đem binh phạt sùng hầu hổ văn vương e sợ tử nha dùng binh phạt nặng nên xin theo để tôi đi cùng thừa tướng để giúp nhau hay luận b ả n kế sách tử nha lại nói nếu đại vương thân t r i n h thì thiên hạ nể phục lắm văn vương c h u y ề n lấy cờ gươm đao giáo m á t và chọn mười ngàn quân và ngựa xem ngày tốt tế cờ phong nam cung hoát làm tiên phong tân giáp làm phó tướng tứ hiền và bát tuấn theo hộ giá thân chinh tử nha nổ súng kéo binh mấy ông già nghinh tiếp gà chó chẳng sợ chợ búa không tan dân nghe nói đại binh đánh bắc hà ai ai cũng vui mừng thật là ra khỏi bàn kê công thứ nhất dẹp yên hầu hổ tiếng sinh đôi tử nha kéo binh ngang các huyện các phủ chẳng hề phạm của dân ngày đi đêm nghỉ thấm thoát đã đến sùng thành tử nha dừng binh cắm trại sai tướng t u ẩ n dinh lúc đó sùng hầu hổ còn bận việc triều ca để con là sùng ứng biu ê giữ nước sùng ứng biu ê nghe quân báo nổi giận truyền nổi c h ố n g đ è n các tướng đã có mặt hầu hạ sùng ứng biu ê nói cơ x ư ơ n g lung lạc không biết giữ mình năm trước trốn về xứ binh vua đã đuổi theo chẳng biết hổ nay đem binh làm giữ vô cớ muốn lấy thành ta từ lâu hai nước thuận hoà cõi ai nấy giữ nay g i ấ y binh sinh sự thì đừng trách ta sự sinh truyền đại tướng quân huỳnh nguyên tuế trần kế trình mai đức và kim thành hãy điểm binh đánh bắt giải về triều trị tội hôm sau tử nha sai tiên phong nam cung hoát đem quân khiêu chiến nam cung hoát kéo binh trước thành hét lớn nghịch tặc sùng hầu hổ hãy ra đây chịu chết cho mau nam cung hoát nói vừa dứt đã thấy trong thành có một tướng kéo quân ra ứng chiến tướng này xưng là phi hổ đại tướng huỳnh nguyên tuế một tướng rỗng mạnh nhất của sùng thành huỳnh nguyên tuế ngươi vào gọi sùng hầu hổ ra đây để ta cắt đầu trừ đứa g i ữ chứ chúng ta không có ý đoạt thành lấy sĩ của các ngươi huỳnh nguyên tuế nghe nam cung hoát xúc phạm đến chúa mình thì giận lắm múa gươm tới chém liền hai tướng đánh nhau hơn hai mươi hiệp tiếng vũ khí chạm nhau c h à n chát đánh thêm mười hiệp nữa nam cung hoát múa siêu đao vun vút làm cho huỳnh nguyên tuế đuối sức nhắm cự không lại liền quay ngựa bỏ chạy nam cung hoát là một võ tướng khét tiếng của tây kỳ đ à o pháp rất lợi hại nên biết trước g ụ c ngựa đuổi theo với một đao chém đầu huỳnh nguyên tuế đem về nạp cho khương thượng bên sùng thành quân thua chạy về báo với sùng ứng biu ê nam cung hoát chém đầu chủ tướng huỳnh nguyên tuế rồi sùng ứng biu ê vỗ án hét cơ x ư ơ n g thật ngoan cố đã làm phản còn dám chém tướng của triều đình nếu phen nay không bắt nó đem về triều ca xử tội thì còn gì uy danh ta nữa nói rồi truyền các tướng điểm binh đợi ngày mai ra trận bắt b a n vương báo thù cho huỳnh nguyên tuế dạng ngày sùng ứng biu nổi ba tiếng súng lệnh kéo đại binh đến châu ải gọi lớn cơ x ư ơ n g và tử nha hai đứa giặc ấy mau ra đây ta bảo tử nha nghe tin liền mời văn vương đi trước tứ hiền và bát tuấn theo sau hộ giá còn mình và các tướng đi hai bên sùng ứng biêu thấy chu binh phát cờ nổi sung b ì n h mã kéo ra như nước có một đạo sĩ cưỡi ngựa trung quân hai bên có tướng tùy tùng thì biết đạo sĩ đó là tử nha rồi có thơ rằng tóc râu như bạc kiếm như vàng bát quái liên y mặc rõ ràng mão đội dường như xuôi cá lý k h á c h nào giáo chủ xuống trần gian tử nha g ụ c ngựa đến trước trận hỏi lớn tướng sùng thành ở đâu hãy ra đây chịu chết tức thì có một người phi ngựa đến đầu đội mão vàng mình mặc áo đỏ treo roi buộc giản mang cung dắt tên tay cầm xà mâu mười tám thước g ụ c ngựa tới hỏi ngươi là đồ cẩu đạo ở đâu dám đến đây hung hăng như vậy tử nha biết tướng ấy là sùng ứng biu liền nói ta là h ư ơ n g thượng hiện làm chức thừa tướng nước tây kỳ cha con ngươi là một lũ nịnh thần dối vua phản nước làm lắm điều độc hại tham nhũng của dân giết hại trung lương gây nhiều tội lỗi đứa con nít năm tuổi cũng muốn banh g à n xé thịt cha con ngươi để trả thù cho dân chúng chúng ta l ĩ n h búa việt cờ mao vâng lệnh thiên tử trừ ác đảng dẹp tôi loàn cứu nạn muôn dân nay ta đã đến đây sao cha con ngươi không lại mà ăn năn sám hối sùng ứng biêu nghe khương thượng mắng mình như tát nước vào mặt nổi giận hét lớn tử nha ngươi chỉ là một lão già câu cá ở bàn khê tài cán bao nhiêu dám l ĩ n h chức thừa tướng đem quân gây d ố i chư hầu nếu không biết phận mình ta e hối hận thì muộn lắm dứt lời quay lại hỏi các tướng ai dám bắt tên cẩu đạo thay cho ta trong đám tướng l ĩ n h sùng thành có một người t o à n g ụ c ngựa tới thì lúc ấy văn vương cũng đến nơi gọi sùng ứng bưu nói sùng ứng biu chớ làm dữ có ta đến đây sùng ứng biu quay lại thấy văn vương giận quá chỉ mặt nói lớn cơ x ư ơ n g ngươi là đứa phạm tội triều đình lẽ ra phải ăn năn hối lỗi sửa đổi tính tình sao lại cố gây điều ác bội phản thiên triều đem quân phá rối chư hầu gây nên việc giữ văn vương nói cha con ngươi tham nhũng khi dễ chư hầu kết liên bọn nịnh x ố i vua làm điều quấy để oán lại cho dân nếu ta không chờ cha con ngươi c h ă m họ lầm than muôn dân khốn đốn nếu biết điều cha con ngươi mau theo ta về tây kỳ ta chặt đầu tạ tội với c h ă m họ sùng ứng biu hét lớn tặc tử nói nhiều lời nghịch thiên bội chúa các tướng hãy bắt nó cho ta tức thì trần kế trình một viên tướng sùng thành vỗ ngựa tới bên tây kỳ tân giáp cũng vỗ ngựa xông ra vung búa nói lớn chớ quen thói hung hăng có ta đối địch đây hai tướng kẻ thương người búa hỗn chiến với nhau một hồi sùng ứng biêu thấy trần kế trình đánh không lại tân giáp liền khiến kim thành và mai đức ra trợ lực tử nha thấy vậy liền sai m a u công t ọ a và chu công đáng ứng chiến bốn tướng đánh vùi một hồi phía tây kỳ nam c ù n g hoát không chịu được liền cùng với thiệu công thích doãn công tân miễn g áp vào một lượt sùng ứng b i u thấy tướng chu đông quá cũng xông vào trận hai bên đánh nhau không còn phân biệt được nữa cát bụi bay ngất trời tiếng quân reo tán loạn chẳng mấy chốc doãn công đâm mai đức một thương nhào xuống ngựa chết tươi tân giáp bửa xuống một búa trúng đầu kim thành trẻ làm đôi quân bắc hà thấy chủ tướng bị bại thất kinh bỏ chạy tử nha không muốn sát hại sinh linh liền thu quân trở về sùng ứng biêu thất trận lập tức bế thành thương nghị với các tướng bàn định suốt buổi vẫn không ai có mưu kế gì hay làm lui binh tây kỳ được bấy giờ khương tử nha muốn thừa thắng phá thành văn vương can cha con sùng hầu hổ bất nhân ác đức ta đến đây cốt để trừ đứa ác mà thôi nếu thừa tướng phá thành trăm dân lâm nạn làm như vậy ta mang tiếng với thiên hạ tử nha thấy văn vương nói phải không dám trái ý xong lại nghĩ thầm lấy đức đãi dân nhưng đánh giặc mà dụ dự như vậy biết bao giờ mới thắng nghĩ rồi viết một phong thư sai nam cung hoát qua tào châu trao cho sùng hắc hổ còn mình đóng quân chờ tin sùng hắc hổ trả lời không khiêu chiến nữa các bạn thân mến về lời bàn cuộc sống loài người một trường tranh đấu không ngừng lúc âm ỉ lúc bộc phát như ngọn lửa kẻ nào yếu thế thì bị diệt vong như trước khi chúng tôi đã b ả n đến đắc kỷ và triều thần vua trụ là hai đối tượng luôn luôn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau triều thần không muốn có một đắc kỷ mê hoặc vua trụ hành động bạo tàn ngược lại đắc kỷ cũng không muốn có một bọn triều thần chĩa mũi r ù i vào mình ngăn cấm không cho mình dùng sự mê hoặc điều khiển trụ vương hai bên đứng trên hai lĩnh vực mâu thuẫn nhau mà kẻ thắng thế là đắc kỷ vì đắc kỷ chiếm được uy quyền tuyệt đối của vua trụ còn bọn triều thần thì lúng túng trong nghĩa vụ quân vương của thời phong kiến thành thử chỉ một đắc kỷ mà cả lũ người mình đầy thao lược mưu trí cũng chẳng làm được gì cả kể ra cũng buồn cười thật nhưng biết làm sao bây giờ đối trọi với đắc kỷ bầy tôi vua trụ đi từ thất bại này đến thất bại khác trước hết là những người nắm này tận trung mà không có mưu mô thủ đoạn rồi kế đến những người có chút ít bản lĩnh hơn như tỷ can chẳng hạn cuối cùng cũng x a vào bẫy của đắc kỷ cái chết của tỷ can một vị hoàng thúc phải mổ tim dâng cho đắc kỷ nếu triều thần ai là kẻ trí thì đã thấy rõ ràng hễ động đến đắc kỷ thì không thể tồn tại được còn người hiểu biết tai hại ấy là hoàng phi hổ vì từ lúc trụ vương đắm mê đắc kỷ chỉ có hoàng phi hổ ôn h o a nhất tuy vẫn trung thành với vua trụ nhưng không tỏ ra cay cú với trụ vương hoặc tỏ ý hờn giận với mọi người mà chỉ âm thầm than thở hoặc có những hành động kín đáo việc hoàng phi hổ đánh hồ ly tinh tại vườn ngự uyển chẳng qua là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn của mình nếu hoàng phi hổ biết hồ ly là đắc kỷ có lẽ hoàng phi hổ cũng không đánh làm gì để mang họa cái biết của hoàng phi hổ là lượng sức mình sức người làm được thì làm không làm được thì thôi không muốn dấn thân vào cái vô ích mà bỏ mạng bắt đầu bị đắc kỷ hận thù hoàng phi hổ đã bắt đầu chui vào cái bẫy của đắc kỷ rồi vậy một tướng lĩnh có tài ở chiến địa chưa chắc đã thắng nổi một người đàn bà dùng chăn gối làm chiến trường hoàng phi hổ thấy rõ phần thua về mình nếu biết lòng đắc kỳ đã nhuốm lên ngọn lửa căm hận